dân thân niềm ta nai thăm thiết căng khiết bền lâu cùng nhau san chia buồn vui ta mến nhau như sông biển dài diều nhau qua bao gian lao không ngại khó khăn nay biệt ly tôi tìm anh trên bước đi lòng quyên luyến muốn nói nhưng trắng thành câu tầm tư nghe chuông vòng xa như báo tin chia tay nào nè biệt đi đêm nay sân bay sướng mơ trong buồn hành trang trên vai quay gót đi không mang những gì lời danh vinh quang bây lâu và tôi không sao ngăn nỗi đâu một lệ vào tim sẽ đem lành giá đưa người đi khắp chân trời đường tìm tương lai còn xa biết đâu bến chờ tôi nguyện cầu anh phút mây yên lành vượt bao gió sương trên đường muôn hướng anh đi về đâu tàu đã cuốn xa rồi đấy lưu lại tôi những kỷ niệm người bạn muôn phương giờ đây đã xa khuây trời. Sân bay vắng anh nỗi buồn thau nhớ đến anh mong ngày thân dân thân niềm thân ai thăm thiết khăng khít bên lâu cùng nhau xen chia buồn vui ta mến nhau như sông biển dài dìu nhau qua bao gian lao không ngại khó khăn nay biệt ly tôi tìm anh trên bước đi lòng quên luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu Trầm tư nghe chuông vọng xa như báo tin chia tay não nề. Biết đi đêm nay sân bay sột sỡ chân, hình trăng trên vai quay gót đi không mà những gì lời danh vinh quang bấy lâu. Và tôi không sao ngăn nỗi đau nuốt lệ vào tí Em lạnh giá đưa người đi khắp chân trời, đường tìm tương lai còn xa biết đâu bên chờ. Tôi nguyện cầu anh phút may yên lành vượt bao gió sương trên đường muôn hương. Anh đi về đâu? Bao đã khuất xa rồi đây, lưu lại tôi những kỷ niệm người bạn muôn phương giờ đây đã xa sân bay vắng anh nỗi buồn thương nhớ đến anh mong ngày nào trên bước đi lòng tin lớn muốn nói nhưng chẳng thành công chẳng tới nghe chung vọng xa như báo tin chia tay não nề biết đi đêm nay sân bay sương mơ chẳng buồn anh chẳng trên vai quay gót đi không mang những gì lời dành vinh quang bấy lâu và tôi không sao ngăn đâu Sẽ đem lạnh giá đưa người đi khắp chân trời, đường tìm tương lai còn xa biết đâu chờ. Tôi nguyện cầu anh mây yên lành vượt bao gió xưa. trên đường muôn hứa ông đi về đâu. đâu, đâu xa rồi đây lưu lại tôi những kỷ niệm người bạn phương giờ đây đã xa. Thủy. nữa nha. sướng cho Sài Gòn là... đi yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. bye, bye nha. À, bye bye nha. Bye đi ngoài vậy, ngoài phá nữa. Uh.